Thứ hai, ngày 3 tháng 10 năm 1972. Bận nhiều rồi và niềm vui cũng tan dần với khối lượng công việc. Vào năm 1972, thấy khoan khoái, khỏe quánh và hầu như ba hôm nay cũng có điều gì đáng buồn cả, sung sướng biết bao được làm việc và vui như những ngày đầu năm này. Thứ năm, 6 tháng 10 năm 1972. Ở trên ngọn đồi phơ vất bạch đàn non, nhiều đống đá xếp hình khối, mình bắt gặp một cái cúc áo màu xanh cánh trà. Hẳn đây là cúc áo của một cô gái nào đó. Sao họ lại đến đây và đánh rơi một chút xỉ bưng quân cho khách lạ? Mấy đêm qua đều hành tín, gió mạnh, bút lạnh, từ khai trời tím thẫm, tuyệt nhiên không có một vì sao nhỏ, đài phát sóng của mình đi theo hướng phả lại. Và nằm trên một đống sơm bề bộn trong một góc tường của cô nhà đồ, trường Phước khi viết câu thơ. Những tối minh mông đường không đuốt lửa, xương đẫm mũ anh thấm cả lòng em. Chắc anh ta cũng ở vào một đêm như đêm nay. Ừ, đêm nay bút lạnh, gió thào thào trên đỉnh đầu lồng lộng xương xuống lạnh tê dại. Có cô em nào thấy lòng thấm lạnh xương đêm đang phủ ướt mũ mình? Thứ sáu, ngày 7 tháng siêng năm 1972, Cái đẹp đẽ của cuộc đời, cái tươi mới của cuộc đời nhất định không đến, cái anh bo bo giữ gìn cái tôi của mình. Cũng có một thời kỳ như thế, mình luôn luôn lo lắng cho bản thân, mình luôn hướng tới tương lai, nhưng tương lai trong suy nghĩ của mình là một màu hồng rực rỡ pha chút dịa, ánh biếc phù hoa. Cái tương lai đó bó hẹp cho một hạnh phúc ngọt ngào, cho một niềm mê say học tập, nhưng học, để mà học, để mà có triển vọng, nhưng mãi không thấy chút thành quả gì Bởi ước mơ, phù phiếm nên khi vấp phải thực tại cô khóc, mình chưa kịp quen ngay. Không ít thanh niên sớm chán nạn với cuộc sống này, muốn trốn tránh, muốn hưởng thụ mặc dù bản thân mình chứ cũng khiến được chút gì. Hình như mình cũng thuộc vào loại đó, chán nạn, buồn, buồn lắm, mênh mông như buổi tối tắt đèn. Gặp nhiều người chán nạn như thế, mình tự suốt cho bản thân một điều quan trọng, mình sống họ ư, chẳng lẽ mình sống họ trong cái bi quan, hèn mặt, ế chăng? Nhưng ngày đó qua rồi, mỗi ngày lại thêm một ngày đẹp đẽ. ao ước gì ở ngày mai, khi hôm nay được nhìn, được cảm cuộc sống xuôn sao của dân tộc. Cô gái mặc áo da trời bơm thuốc chừa sâu, những cánh buồn lên cải tạo ruộng đồng sau chật lột. Và lũy che thân thuộc, bốn mùa lúc nào lá cũng xanh, lúc nào cũng thì thảo muôn điều kỳ lạ. Cảm ơn Tổ quốc, cảm ơn những cánh cỏ trắng mút của ca sao cho ta niềm hạnh phúc, cho ta niềm tự hào. Ta lớn dần lên với tuổi, với cuộc chiến đấu này, bao giờ để ta hoàn toàn có thể xoa tay mà hài lòng với cuộc sống của mình. Còn lâu, lâu lắm, nhưng bước đầu này sung sướng biết bao, Tổ quốc vẫn dựng dây và đánh giặc hai hòn gạch vẫn gắn chặt vào nhau nhờ nhiệt tình của con người cộng sản. Trong ngôn ngữ của ta, bước dần tiếng tôi tiểu đội, trung đội, ta muốn nói đến những trung đoàn, những sư đoàn can thép, dân tộc ta đã lớn lên. Trên đầu ta đã có nhiều sợi bạc, Không, ta không gọi đó là tóc bạc, có chút gì vui pha trong từ ngữ đó. Ta muốn gọi đó là những sợi tóc trắng, những sợi tóc trắng trong, bởi những gì đẹp đẽ trong ta có bao giờ phai nhòa cho được. Thứ hai, 10 tháng riêng năm 72. Năm ơi, Năm đang ở đâu rồi? Thật không ngờ chiều qua lại là lần cuối cùng hai đứa ở bên nhau. có bây giờ xa lắm rồi, xa lắm nếu Năm không quay trở về đội ngũ. đào ngũ thật không thể tưởng tượng được. Đêm nay bờ vực ở đâu, ở trên một chặng đường xe lửa hay một con đường lay lắt. Năm có cảm thấy lạnh lùng, trống hay không? Chắc mày chắc tao lắm hả? Ừ, tao tự trách mình nhiều lắm, sao đẹp mày như thế, sao đẹp mày như thế? Sao trước kia không thương mày nhiều hơn nữa, không gần gũi mà kiều mày hơn nữa. Sấy nã mày, tao cầm trong tay đây. Sớm mai sẽ có người xa lạ nào cầm đọc Người ta sẽ nguyện rùa mày Kinh bị mày Năm ơi Năm ơi quay trở lại đi Quay lại và dù thẳng thôi nữa Đồng đội và tao đang chờ mày Cái giường ọp ẹp vẫn dành chỗ ấm nhất cho mày đó Sao mày lại bỏ đi Mà ngủ trên một quãng đồng trống trải Lạnh lùng Năm à quay lại đi Thứ ba Ngày 11 tháng riêng năm 72 Điều gì không lành đang chờ đợi mình đây Tự nhiên mình linh cảm rất rõ, cái gì? Đến ngay bây giờ xem, mình tự hiểu điều đó rất dễ xảy ra. Rồi hậu quả sẽ ra sao? Ai là người đóng vai trò quyết định trong tấn bi kịch ấy? Không sao cả, ta đang chờ đón nó, hãy đến đi xem. Không buồn đâu, không nản lòng đâu, chỉ càng thêm vững vàng. Và bình tĩnh trong tâm hồn, sắc lạnh, cứng lên đây. Ta không cần gì cả, hãy bay đi tích thầy những gì hôm qua sửa ấm lòng ta. Hình như những điều đó giờ đây không đủ sức kéo ta trở về những ngày đau đớn vừa qua nữa. Trong hai nhân vật đó, ai sẽ là người quyết định mở màn? Màn đã mở chưa? Ta chờ đợi từ rất lâu rồi. Thứ tư, 12 tháng Xuyên năm 72 Đôi lúc nhìn thấy chữ Như Anh lại giật mình. Mình quen rằng cuộc đời mình có Như Anh từ bao giờ nhỉ? Không rõ nữa, nhưng... Cứ ngẫm lại, nhìn lại chữ mình quay viết đó, mình cũng khỏi bàng hoàng lạ thật, sao như anh lại cứ xuất hiện trong nhật ký của mình, sao như anh lại cứ đứng ở nẻo khuất của lòng mình, thật đáng sợ, khi so sánh mình với như anh, sao như anh không nhận thấy điều ấy nhỉ, ngày nào trong tương lai như anh sẽ nhận ra, khi đó chắc cũng chẳng có dịp mà trở lại nữa. Dù có tưởng tượng giỏi đến đâu, mình cũng không thể hình dung lại được tương lai của mình thế nào. Mù tịt. Chán quá, nghĩ bao nhiêu điều mà viết ra toàn những điều tầm thường, chẳng viết nữa. Đọc trên báo trường C23, ta đi hôm nay cũng không là sớm, đứt nước hành quân mấy chục năm rồi, ta đến hôm nay cũng không lạp muộn, tổ quốc còn đánh giặc, mãi không thôi. Thực ra, đó là câu thơ Phạm Tiến Suột trong bài Chào Những Đoàn Quân, câu thơ thật đúng với mình giờ này, ta không còn là người mở được nữa, chỉ là người tiếp bước thôi. Cha anh cầm súng chống ngoại xâm suốt hàng thế kỷ nay sức đá kiệt, phải dốc ra cái vốn quý đội ngũ chi thức. Ai dám bảo ta còn sung sức lắm. Không, dân tộc ta đã hy sinh nhiều rồi và còn hy sinh nữa, nhưng độc lập, tự do thì không thể nào để mất. Lúc này ta được đi và phải đi bộ đội, tổ quốc đưa vào tay ta khổ súng, đừng trốn tránh. Đồng chí Lê Duật nói, thanh niên hãy lấy sự khi sinh phấn đấu cho cách mạng làm hạnh phúc cao cạch nhất của đời mình Đừng để cho tình cảm các mạng nguội lạnh về những tính toán được mất cho cá nhân. Như anh ơi, phải chăng đó là câu trả lời mà bốn năm sau, thạc phải nói với những anh, cũng chưa biết chừng bởi vì 4 năm trong quân đội, con người lớn lên ghê lắm. Vẫn trên báo tường C23, vì uống nước nhiều sông nên khác nhau giọng cười, vì yêu quý màu xanh nên họp thành tiểu đội. Cái thứ ấy hơi sống bế kiến quốc, nhưng tạm được. Thứ năm, ngày 13 tháng Giêng, năm 1972. Nhớ rằng thông tin là con nhà sáng đi bốn phương chiều về tổ ấm. Hãy cao thượng hơn nữa, đừng để hối hận khi mỗi đứa một phương. Thật đáng tiếc, hôm nay cũng chưa phải là trọn vẹn lắm. Cuối cùng, tỏ rõ một điều mình chưa tự chủ được. Từ mai, cần bám vào tập thể cho dạng hơn. Đừng lẻ loi một mình, mà phải đấu tranh gay gắt với bản thân. ngoảnh đi hoành lại, phút mình vô tư nhất lại là lúc ở trên sân bóng. Lúc đó ngoan lắm, đáng yêu lắm, mãi không có thư, mai sẽ thế nào. Mong lắm rồi. Thứ sáu, ngày 4 tháng riêng năm 72. Hải thượng lát ông nói, ghét muốn xúc đất đổ đi. Thật đúng với tâm trạng của mình, càng ngày mình càng trở nên gây gắt với anh chàng cùng tổ. bạ dính vào việc gì, có hai đứa là mình khó chịu, khó chịu thành ra xét nét và càng xét nét càng khó chịu. Cứ thế này, không khéo chẳng bao giờ ưa anh ta mất. Kể ra thế thì cũng tệ thật, nhưng không làm sao khác được cả. Số mình có cao thượng có nhường nhịn đến thế nào đi nữa. Nhưng cái gai mắt vẫn là cái gai mắt mà sao lại cho nó vào nhật ký của mình nhỉ? Giá mà nó, không chạm vào một phần cuộc sống của mình thì đừng hòng chên vào đây. Chẳng thèm nhìn mặt nó nữa, chẳng thèm gọi tên nó vào đây nữa. Chốt trên cao điểm 84,2, đúng ở ngọn đồi chuồn chuồn đỏ. Hôm nào ngồi với anh Châu, bây giờ thì kém xúc động nhiều rồi, chỉ còn công việc. Tại sao con người cái lớn lên hình như thích khoe khoang và lên mặt thế? Số đến với ai, mình cũng có cảm giác người đó đúng đắn hết thầy. Nói điều gì, họ cũng dường như khẳng định và có một thoáng nghi ngờ. Sau khi nghe họ nói và nhìn hành động của họ thật khác nhau một trời một vực, mỗi người đều có một quan niệm sống nào đó đúc kết thành lý luận. Và chắc lý luận đó được trình bày nhiều lần trong các cuộc trà lá nên họ nói trôi chảy trơn chu lắm. Đấy là mình nhận ra khi xem anh Thạc, Quyên và nhiều người khác nữa. Lại suy nghĩ về những bức thư. Tự dưng mình sợ đọc thư của người khác. Nó chán và gây cả cái dịp mòn, sáo, sỗng tuyết cho vô vàn cái đẹp của thiên nhiên. Chăng gió, mây mưa, sương sớm. Hỡi ôi, nó cũng còn mới mẹt nữa hay sao? Và lúc này, có một lá thư nào gửi cho mình mà chưa đến tay mình hay không? Có thư cũng không vui gì lắm, nhưng không có thư lại càng buồn hơn. Mấy hít tuật này ít cười thư và có lẽ vì vậy mà không xảy ra phản ứng hai chiều. Mình cảm thấy cuộc sống này thế nào ấy người ta sống chưa thật lòng với nhau, còn kèn cửa, còn canh tị và chưa thương yêu nhau như mình mong muốn. Dĩ nhiên, mình cũng là những người như thế thôi, chưa thể làm khác được. Mà thôi, cuộc sống có lẽ chẳng thể tốt hơn được khi những vấn đề cấp thiết nhất chưa được giải quyết. Phải tạm bằng lòng chút nào vậy. Và nếu chưa đủ sức đấu tranh, hãy tạm kìm mình cho êm ả. Mình hãy sống tốt đi đã, rồi hãy bàn đến tương lai. Đúng như như anh nói, mọi cái chỉ là tương đối thôi. Cả nỗi nhớ cũng vậy. Mình vẫn không quên những ngày tháng 8, 9, 10, 11, 12. Mấy tháng nhớ bạn, nhớ những kỷ niệm trong lành. Cảm giác ấy không sao tả được, nhưng nhớ rất rõ. Còn bây giờ, những gì sôi nổi lắng dần xuống, cứ thế có lẽ lại tốt hơn cơ đấy. Mình không quên như anh, nhưng nhớ ít thôi, ít hơn trước. Hình ảnh thân yêu ấy chỉ chợt thoáng qua rồi lại biến đi không nhiều trong một ngày. Mình cũng không có ý định bắt mình phải nhớ đến. Kể ra, nhớ đến thì cũng tốt, nhưng nó cứ bắt mình phải nhớ đến cái gì đó mơ hồ. Nhưng cụ thể biết chừng nào mà lúc này đâu được làm như thế. Rất khó kìm giữ được mình, lại miên man hoài. Không... Mình nhất định không quên Như Anh, xong lúc này bớt nhớ đi mà làm việc là đúng đắn nhất. Mình tin rằng những gì tốt đẹp mình đã và sẽ dành cho Như Anh là tất cả cái trong sáng và lạnh mạnh nhất trong cuộc sống của mình. Đêm nay lại đi gác đi, buồn ngủ nhiều và ít thấy xúc động, vì lạnh, ngoài trời đang nổi gió. Cảm giác đẹp đẹp cứ chai sạn dần đi, mà hình như mình chưa làm bài thơ nào về một đêm gác cả. Tuy Nguy Nguy có nói, nghề viết văn là một lao động cực nhọc. Phải làm ngày và làm cả đêm. Có lẽ mình không muốn làm nhà văn mà mình lười biếng như thế chăng? Buồn ngủ díp cả mắt lại, chỉ muốn rút vào chăn thôi. Thứ ba, ngày 18 tháng Siêng năm 1972. Về nhà không chủ nhật, nhận được năm thư liền của Như Anh. Chiều nay năm và thơi đã lên, nó nằm kia và nghĩ khò khò, vô tư quá, con người vô tư quá. Ngày hôm nay vui vui, mà không hiểu từ đâu niềm vui kéo đến, mình hát khe khẽ, khe khẽ. Chủ nhật về nhà, đêm ấy thức suốt sáng, mệt nhoài người, đi bộ 40 km từ cầu đúng đến đơn vị. Vậy mà vẫn bị chậm thật chán. Như anh sẽ thôi, không gửi thư cho mình nữa. Ừ, 71, Như anh phải học chứ, phải học giỏi nữa. Có lẽ nhắc Như anh ra khỏi nhật ký thôi, bởi vì đối nhớ Như anh là chuyện hàng ngày, không cần phải nhắc nhở nhiều mà nhàm. Thứ bảy, 22 tháng riêng năm 1972. Mệt lắm, xong phải cố viết, nhưng anh đang làm gì nhỉ? Mấy ngày bận và cũng chẳng lúc nào ngồi bột mình, sắp đi học rồi. Hôm nay bạn mới, thầy mới, lớp mới và chuyển sang bài học mới. Tạm biệt thôn cầu tự mấy tháng nhé. Hôm nay đến chỗ mới, thôn phùng xá, gần cơ quan trung đoàn, sắp vào học tín. Thư như anh gửi cho không nhận được rồi, họ chuyển đến Việt Yên, cách đây 30 km, xa thế làm sao có đủ thời gian mà đi nhận cho được. Kệ họ thôi, sợ họ cắt phải quay thư về nhà. Không hiểu đến bao giờ mới nhận được, mới được đọc những lá thư ấy nữa. Gia đình mình mới tới có nhiều chuyện thú vị ghê, là mình nhớ tới Postopki trong bình minh mưa và nhớ tới Lê Điệp với buổi tối ngày mưa. Thứ hai, ngày 24 tháng riêng năm 1972, cảm thấy nhớ bê thông tin của mình, mà nào có xa xôi gì cho cam, chỉ cách có hơn một km, thế mà về xoanh xoạch, chẳng thể chịu được. Cần tờ báo, thấy bài nói về thông tin vô tuyến, mình nghĩ luôn, tối nay tụ nó ở nhà lại đọc bài này đây, chẳng được ngồi với chúng nó mà nghe đọc nhỉ, đêm nay ai lên đọc báo đây, Hùng hay Toàn nhỉ. Học tiếng khổ nhiều, căng thẳng vào họ giữ giờ giấc mới ngặt nghèo làm sao. Thu, phát cứ răm rắp, mệt cũng phải nghe và cứ là dối tung lên thôi. Kể ra cũng không nặng nề lắm, nhưng cần nhạy cảm, cần nhạy cảm lắm, giống như học ngoại ngữ. Nhưng anh bây giờ đang học Nga văn đấy, chắc cũng vất vả và khổ như thế. Hôm nay học khá tốt, chỉ bị một lỗi thôi, do bị cuốn. Cái loa ở đầu nhà cứ ngoan ngoan, nhưng nói toàn chuyện đâu đâu ấy. Mình không được nghe tin thắng lợi sảm thông, long chẹn và cánh đồng chung như lúc còn ở nhà nữa. Nằm đây mà cảm thấy ngường ngượng thế nào ấy, thế mà cũng đòi đi bộ đội, ra tiền tuyến mà thế à. Các bạn ở nhà sắp đi giã ngoại rồi, chào, có tiếng ve, có tiếng ve, lạ quá đi mất, con ve, con ve sầu, ôi con nữa, con nữa, nó kêu nhiều quá, ở buổi trúc trước ngõ ấy, cả ở mái nhà nữa. Sao thế nhỉ? Sao thế? Mình năm nay đón Tết ở đâu? Tụi đi xã hoại một bài Tết mới về. Ở đây chỉ có 20 người, vắng vẻ, ăn Tết với gia đình chăng? Cô gái nhỏ, khoa, còn nhỏ lắm, lớp 6 thôi, nhưng đã thuộc vào loại bom, ngộ ghê lắm. Nhìn tụi nhóc, tụ họp để học, không chủ yếu là vui thôi. Mình cũng còn cảm thấy buồn tiếc nữa. Đúng đấy, bây giờ chính là lúc mình đóng góp mà. Tuổi thanh niên là tuổi cống khiến, thật đừng vội nghĩ đến những đòi hỏi hưởng thụ, hãy cao hơn những tiến toán cá nhân. C-18 đang hành quân ngoài đường, họ hát vui, mình không đi được vì bị thương do trận đá bóng sáng chủ nhật. Tay trái bị xây sát nặng, sưng tấy cả lên, viết thế này phải nằm trên giường và kê tay lên chăn, sao cuộc sống lúc này mình yêu thế. Yêu từng ngọn đèn mờ đọt này, đêm qua đi dưới lùm che thân thuộc, qua ánh trăng rất trong và cơn gió minh mang, lắng nghe lời kể chuyện, mình thấy tự hào ghê. Các thầy cô giáo, các bạn học của mình chắc không hề ngờ rằng mình lại ở đây, một mình đi dưới ánh trăng êm đẹp này. Mình chẳng cảm thấy cô đơn và có lẽ đây chính là những lúc cảm thấy đẹp đẽ nhất trở về. Nhìn những ngôi sao long lanh trên bầu trời, bao nhiêu ý nghĩ hồng hào của tương lai làm mình sung sướng. Mình sẽ đi bộ đội cho đến khi nào hết giặc, sẽ theo Boris Bolivoy thu thập thật nhiều vốn sống và sẽ viết văn sẽ làm thơ ca ngợi những con người đã hy sinh, những gì quý giá nhất của riêng mình cho giai cấp, cho dân tộc. Trước hết đã làm tròn nhiệm vụ của người lính thông tin, sẽ thành người báo vụ chân chính, xứng đáng với lòng tin của mọi người. 6 năm sau, sẽ gặp Như Anh thân yêu của mình. Ôi, lúc đó, có biết bao nhiêu thay đổi, sáu năm cơ mà, nhưng mình tin cuộc sống sẽ thay đổi theo chiều đi lên. Tội nghiệp Như Anh, cứ trở hoài, lỡ mình có sao thì lại lỡ làng hết cả. Rồi lại buồn mãi. Có lẽ ít người như Như Anh lắm. Nhiều lúc cũng khó ngờ như anh lại nhiệt tình với mình như thế Dũng cảm như anh nhé Dũng cảm lên mạnh dạn và vững lòng tin Bà cụ lại nhớ con. Anh ấy, anh ấy mà chỉ mới 18 tuổi, đi bộ đội sau mình 3 tháng. Có ảo ước về nhà thăm mẹ và em không? ngôi nhà nhỏ, tùm lum hay đi về trong giấc ngủ và nỗi nhớ của anh? Nhưng mình lại đến đây, bên bà mẹ, bên em gái của anh. Mình cũng biết đó là ước mơ của anh ấy. Giờ này có bao nhiêu bà mẹ đang ra giết nhớ con xa? Thứ Năm, ngày 27 tháng riêng năm 1972. Đêm qua ngủ say thế nhỉ Stang Dan hồi nào lắng nghe đất thở chắc cũng như mình thôi. sừng Bạch đàn đẹp lạ, giữa ánh trăng còn chơi vơi. Bọn mình nằm chật quá, hơi lành lạnh, may mà không có gió, và gió nhẹ lắm, chỉ khẽ đưa võng bóng cây. Tăng không đủ che mái, nhìn lên cao bỗng nhớ câu thơ của bạn. Có phần đón mặt trăng lên, có phần ánh sáng cho em chải đầu oan vẹp muộn không có chỗ ngủ thế lạc khóc có quái dịp mà phải khóc nhị ghét nó thật đấy cả tiểu đội của mình phạt đối có thế mà cũng khóc sợ thật xã ngoại là như thế đấy đừng có hót nằm quay đầu lên núi mà dại mình nằm song song với hướng núi dưới chân năm ông tướng lá bạch đàn dưới chi bốc mùi khang hăng tiếng tận cây b đàn bé nhỏ của em còn như anh cũng là một cây bạch đàn bé nhỏ đến suốt cuộc đời thạc đồng ý thế không Ờ, chưa hiểu lắm, chưa hiểu lắm. Cầm quen xìm xòe lên một gọn lửa nhỏ, tâm đút điếu thuốc trường sơn. Rồi có ngày nào mình cũng sẽ được đứng trên đỉnh trường sơn mà nhìn cho rõ mặt trăng nhỉ? Lúc ấy, có là một rừng bạch đàn mạnh xẻ, có những cơn gió nhớ thương và nhất là có còn thi vị như đêm nay. Ánh sáng đỏ mờ mờ bên thân cây bạch đàn cao, thẳng. Gió lạnh về làm vỏ cây nứt nè, bệt đàn ơi thương em lắm, sao em đứng đây, sao em đứng mãi đây. xạo còn bé, đi cắm trại cũng căng lều, cũng nằm mà không ngủ, nhưng giờ đã lớn rồi, ta là anh bộ đội, ta căng bạc ta nằm, nghe lời của đất nước, nghe lời của Như Anh. Thứ hai, 31 tháng 7 năm 1972 Nhà trường đã ở phía sau, và bây giờ trước mặt tôi là một thế giới. Giờ đây tôi phải bước ra để tỏ rõ những sức mạnh và tất cả những gì sô kín nhất của tôi. Robert Schumann Sức mạnh anh ta là đâu? Những gì gọi là sô kín nhất? Thực ra sức mạnh và mơ ước thầm kín không dễ gì phát hiện được ra. Ngay cả bản thân mình cũng khó mà nói được cái gì là sức mạnh và mơ ước trong ta là chân chính. Có phải con người lúc nào cũng biết được mình đi tìm điều gì trong cuộc sống? Và có phải lúc nào con người cũng hướng theo một mục đích nhất định? Nóng quá ngủ rừng nằm trong lều ni lông bức vô cùng đây lại là ước mơ thu nhỏ của mình các bạn đi xã ngoại trên núií Linh chì vài người ở nhà sừng bạch đàn lao xào gió cua lá nghĩ được bao nhiêu điều mà không viết ra được chútt gì mình thật sướng ghê lớn thế này mà thoải mái nằm ở đây chẳng phải làm lộng gì cả tha hổ lang thang chẳng sợ ai bảo lông bông nữa Mình đi rồi được nhìn bao nhiêu thứ, được gặp bao nhiêu cười, nghe bao nhiêu câu chuyện. Xong mình hiểu rằng sự thực đó đặt cho mình bao nhiêu nhiệm vụ nặng nề. Như anh bảo rằng hãy đem cuộc đời mình cống khiến cho văn học, bởi vì đó còn là của cả như anh, đó còn là ước mơ mà như anh không làm được. Mình đã làm được những gì, tất cả đều là con số không. Chẳng khi nào hết dây dứt, thật đáng tiếc vì mình vô tài vô dụng. Thực tế cuộc sống đẹp vô cùng, mà mình thì còn mê mại với những vụn hương thừa. Thứ ba ngày 1 tháng 2 năm 1972 trời vẫn mưa nho nhỏ 4 ngày nữa mới lập xuân cơ nhưng mưa này đúng là mưa xuân rồi còn gì dù hơi lành lạnh nhưng lại là cái rét nảy mầm rét đài rétộc thỉnh thoảng một cơn gió đi qua để đắt cây bạch đàn làm hạt mưa lócócc trên mái nhựa năm ngoái những ngày này mình còn ở trường đang nhộn nhạo xôn xao vui vẻ cả còn tiếc này là nỗi nhớ Nhớ nhà, nhớ như anh, nhớ bạn, nhớ trường. Cơn gió xuân có hạt nước nhỏ li ti đánh thức mùa xuân dậy và đánh thức cả những kỷ niệm của mình. Thứ Sáu ngày 4 tháng 2 năm 1972 Gió mùa Đông Bắc Cả rừng bạch đàn vặn mình, những cây bạch đàn thân nâu lốn đốm trắng nghiêng ngà, những chiếc lá thôn dài nằm ngang trong gió, thấp thoáng trong rừng, những mái nhà xanh và những lều bạc, gió mạnh phần phật những tấm tăng đã cũ, gió reo vù vù, đêm nay rồi cay đây, rồi sẽ ngủ vào đâu, xể nhà ra thất nghiệp mà. Khắp sườn đầy lá rụng, lá còn tươi cuốn lập bập trên sỏi vụn. Mưa đấy, nhìn ra xa thấy đỉnh núi tím đen lại. Bàn tay nào vô hình kéo lá bay vụt như mũi tên qua những gốc bạch đàn nứt quát và những mái lều như kính buồm phòng căng. Vào lúc nổi gió này, người ta nghĩ đến điều gì nhỉ? Nhà ai ọp ẹp chắc lo góc mái nào đấy, mà không hiểu có ai tìm cái thơ mậu, cái đẹp đẽ trong cơn gió ảo ạt ngoài kia. Một cơn rông như anh ơi, nhớ như anh đấy, chỗ này là cửa ngõ của đợt gió mùa và cũng là cửa ngõ của nỗi nhớ sai sẵn, xa xít và triệt biên. Ôi trời, lều tung ra rồi, ụp này. Thứ Bảy, ngày 4 tháng 3, năm 1972, 12 giờ 15 phút. Rất lâu, lại không viết nhật ký, không buồn viết và cũng chẳng có mực mà viết. Đem đi thì sợ đổ đến nơi ở thì chẳng có lấy chút mực gì. Thật chán quá đi thôi. Cứ mỗi lần bỏ cái mũ ra, người ta lại ồ lên kinh ngạc vì mái đầu bạc của tôi. sau người ta tàn nhẫn thế, hờ những người xung quanh, thừa giật một sợi tóc vô tình. Phần lớn là tóc bạc, những sợi tóc trong trèo, trắng mút thế, mà lại là nỗi buồn êm dịu, nỗi buồn dai dặn, đau đớn và dữ dội của lòng tôi. Chẳng lẽ tôi đã già đi như vậy, già trước tuổi, già trước tất cả những gì tôi đã trải qua và chưa hề trải qua. Tôi lo lắng chút gì về bản thân, lo nhiều vì tôi chưa làm việc xa hồn lo nhiều vì thời gian chui đi nhanh và mất hút sau lỗ sách của mái lều. Tôi lo vì sự đói xét của gia đình, vì sự bất an của bố mẹ tôi. Tôi lo tất cả vì từng người trong gia đình, những người thân thích của tôi không yên ổn sống trong cuộc đời này. Thế mà những sợi tóc tưởng chừng như vô tư lực ấy, cả nó nữa cũng đem đến cho trái tim tôi một vết thương. Hôm nay mới 20 tuổi đầu đã trắng xóa cả mái tóc lẽ ra còn xanh. Vài năm nữa rồi sẽ ra sao, rồi người ta sẽ nhìn tôi ra sao? Chẳng bao giờ tôi chán nản với những ước vọng của mình, tôi không còn muốn trở lại gặp ai nữa, cả bố mẹ, anh chị em, cháu hằng và cháu phương mà tôi nhìn mặt cháu một loáng trong ánh sáng mở khói, tôi không muốn gặp lại cả như anh, người mà tôi hết lòng yêu quý và kính trọng, người mà tôi mang nặng trong tim suốt cuộc đời này. Tôi không muốn nói về tôi điều gì nữa cả. Tất cả cuộc sống của tôi dường như đã trở thành vô vị. Phần lớn những người bạn thân, tôi không muốn trao đổi điều gì với họ. Tôi đi im lặng và sẽ im lặng mãi. Bây giờ tôi chỉ muốn đi chính trường ngay. Ở đó cuộc sống quý giá hơn ở đây chăng? Không ai có thể hiểu được nỗi buồn xa xôi, đã bóp nghẹt trái tim tôi. Thật quả tôi cũng không thể khẳng định được rằng tôi có đủ nghị lực để sống cô độc tử tay. Tôi biết rằng không lâu nữa, tất cả những gì mà tôi hẳn ôm ấp và mơ ước tới sẽ vụt khỏi giấc mơ tôi. Bởi hai bàn tay tôi không tài nào giữ được, sẽ mất, sẽ mất hết cả. Vậy thì giữ làm gì nữa? Hỡi tôi. Đừng ai xem những giọng này, và lại cuốn nhật ký này chắc cũng chẳng bao giờ có ai xem được. Tôi sẽ chỉ giữ những cảm xúc này cho tới lúc tạm biệt miền Bắc thân yêu đi chiến đấu và sẽ biến những trang giấy này thành ngọn lửa khun cây xẻ bắt tiễn biệt tôi. Vì chắc chắn chẳng có ai tiến đưa tôi cả. Tôi đi và gửi tấm thân này ở một miền đất nước nào đấy mà tôi biết hoặc chưa thể biết tên. Tôi muốn nói với như anh những lời ra diết và êm dịu nhất. Xong, em sẽ chỉ gặp tôi trong những giấc mơ thoáng qua và trong những trang thư tôi đã gửi cho em. Em hãy ở xa mà mơ ước về tôi, mơ ước về một trang thanh niên khỏe mạnh, sâu xúc cảm, sâu lòng nhân đạo và mơ ước cao xa. Em hãy làm việc say mê, cứ như thế em hãy nghĩ những điều tốt đẹp về tôi, người yêu em tha thiết và mãnh liệt. Tôi không muốn để lại trong đáy xô của trái tim em hình ảnh kịt quệ của tôi, mái tóc gọt non trẻ đã lúm đốm màu sắc của giả củi, của khô khéo và của những suy tưởng công cuộng. Không ai có thể khổ như tôi, bởi những điều hằng đáy nghiến và dành vào tôi. Tôi không thể nào nói ra thành lời, không thể nào viết lên trang giấy được. Dẫu những điều tôi nói, tôi viết chỉ có một mình tôi nghe, một mình tôi đọc. Tôi xấu khổ với các bạn bè của tôi. Tôi buồn sầu vì sự xấu hổ của bố mẹ tôi với những người xung quanh, với những người hàng xóm soi mói và lắm điều. Trời ơi, sao tôi khổ sở thế này? Sao tôi điên dại thế này? Tôi muốn nằm phục xuống đây mà khóc, nhưng cái nền đất này lại không có một chút máu gì. Thành thừa kết thằng người tôi, cốc nguyền hoàng ra đấy, tập vô duyên và thô lỗ chứ. 20 tháng 3, năm 1972, tôi lại viết tiếp những dòng nhật ký này sau hơn nửa tháng bận rộn mệt mỏi, lo nghĩ, buồn bực và hơn hết là ra giết những người và tôi hẳn yêu quý. Tôi cũng không còn nhớ rõ có phút nào tôi thanh thản, có phút nào tôi vui vẻ. Tôi chỉ nhớ, nhớ nhiều rằng, những buổi sáng tiên sương, dập mình thức dậy, tôi lại đọc hàng trang những giọng thư tôi sẽ viết cho Như Anh. Tôi đã khóc trên những dòng thị thầm nóng khồi, và ô yếm ấy, tôi đã khóc trên vai em, trên đôi môi cháy bỏng của em. Tôi đã đọc cho Như Anh những lời đẹp đẽ và chân thực mà lẽ ra tôi đã nói khi hai đứa cầm tay nhau đi trên đường Hà Nội. Những giờ phút cuối cùng của mối tình gần cũi, và chính những giờ phút ấy, tôi lại đau đớn nghĩ rằng, Đó là đỉnh cao, đó là tận cùng hạnh phúc của đời sống riêng tư của tôi. Chào ôi, làm sao ngày về tôi lại được đón như anh, tôi lại vượt qua được biết bao giờ buộc ngăn cản tôi, để tôi đến gần, rất gần, gần hơn cả những giây phút biện diễn trên đường Nguyễn Ái Quốc. Tôi lại mơ tiếp với em giấc mơ đẹp và giản dị mà tôi chưa bao giờ được hưởng. Không, cuộc sống chẳng bao giờ chiều tôi cả. Tôi sẽ vĩnh viễn xa em, xa người yêu duy nhất của đời tôi, biết làm sao được. Cả những trang nhật ký bây giờ cũng phá víu bằng chục trăm nghìn muộn vá. màn hào những muộn vá ấy có sạch sẽ, có đẹp đẽ và đáng nhìn đâu. Tất cả đều mơ hồ, tất cả đều mòn cũ và chán ngán. Tôi không thể viết thêm được nữa. Cái chán ngán này đến bao giờ mới chấm dứt đây? Ôi chao lười, lười, rốt nát, rốt nát cùng cực. Thôi, lại giờ thư như anh, dòng mùa thu ẩm ướt của đời tôi đấy. Nhưng anh về đây với anh nào? Về đây, gần đây nữa, đừng đi nữa nhé, em yêu của anh. Trời ơi, điên lên mất, điên lên mất thôi, sao tôi lại trở nên dở người thế nhỉ? Tôi nhớ Vũ Trọng Phụng, nhà văn của thuốc viện và bàn đèn, đốt hết cả đi, đốt đi ngay. 21 tháng 3 năm 1972 Vào rừng lấy nứa, vào rất sâu, qua không biết mấy hít đỉnh đổi ung um tùm và rậm rạp cỏ lau những cây lạ, sông, mây, cây tu me. Hay chua me quả nhỏ tròn mộng nhấm vào thấy chát lẻ lưỡi nhưng lát sau lâu sau thì ngọt từ trong cuốg họng đỉnh đổi cao có được mòn như thói quen nhẫn bóng và nhất định có nhiều người đi thế nào mãi tận bây giờ mình mới biết mãi bây giờ mình mới đi cả những chiếc lá rừng mình không biết tên nữa có chiếc lá nằm trong rừng sâu dưới lớp đất ẩm tối suốt Nên đen nhánh, thời gian thật là lạ, ở cây xoan tây trên thành phố, nó bước qua bằng dấu chân hoa đỏ chói, còn ở đây là màu đen, màu xám và mốc meo. Mình nhìn cây mua xanh nhung mà thật cảm động, ở rừng rú, chỉ tiếng chim lạc lỏng trong cái nền âm u, dì rào như một cơn sông lớn đang ảo tới. Màu hoa mua nở tím cả thung lũng, hoa mua cánh mềm, cánh màu như nếp áo cô gái Việt Nam chung thủy đợi chờ. Ừ, hoa mua, ở rừng thế, làm gì có họ hẹn mà cũng nở ra hoa tím mà cũng chờ đợi và chung thủy. Đất nước của tôi mà tôi là cách lạ, hoa tím rừng khiến mắt rưng dưng Mỗi người phát một bó lớn ra cửa rừng, thư tỏ ra tháo vát, có nhiều kinh nghiệm chọn nứa, chặt nứa và phát nứa trong rừng, nhưng còn ấu chỉ khi nó chỉ biết con vắt là gì. Lúc xuống suối lấy nước, ba con vắt bấu vào chân, nó cười nghẹt nghẽo và thú vị nhìn cho đến khi máu tứa ra ở bàn chân, ở kẽ ngón chân, vắt cắn rất êm, cắn rất êm. Xếp nứa theo hình chữ A mà phát là tốt nhất, cho đầu nặng hơn, trúc xuống dưới, tránh được dây dở, lằng nhằng, và nếu có ngã thì chống được ngay. Mình nhìn những chữ A lừ đừ trôi trong rừng, vừa thú vị, vừa vui, vừa khổ, và nhất là rất nhớ như anh. Lúc ấy chắc như anh không hiểu điều gì đang sống với mình đây, nhớ như anh hơn cả gia đình, không thể giấu được điều ấy. 22 tháng 3 năm 1972. Về Hà Nội từ 6 giờ sáng, một chờ giấy công tác suốt suất nhiều và cũng thú vị. 25 tháng 3 năm 1972. Chuyến đi qua Hà Nội thật thú vị, đi ô tô sao đỏ Hải Dương, Hà Nội, gần 100km, mệt bã người, nhưng vẫn mong về nhà. Ở trên cầu Long Biên, ô tô đi cùng chiều với tàu hòa, thấy y ngồi nghẹt mặt ở cái cửa sổ toa tàu, non nó trẻ con lạ, không hiểu con rời đang nghĩ gì mà trầm tư thế. Mình về nhà, nói chung là vui, các em đi làm hết cả, nên kinh tế đỡ khó khăn, chỉ buồn buồn là các em không được đi học, thôi chẳng cần nữa vậy, sau này... Cố gắng học chứ biết làm sao. Các bạn cùng lứa tuổi mình đi bộ đội hết cả rồi. Người đi B, người đi C và có người đã là liệt sĩ đất nước. Có bao giờ như lúc này, lúc mà mỗi gia đình là một gia đình quân nhân, lúc mà mỗi thanh niên đã trở thành một chiến sĩ? Thế hệ mình, lứa tuổi mình, các bạn ơi đi nhé. Chúng ta đi và chẳng cần chần chừ suy tính. Ta gửi lại phía sau lưng mình tuổi thơ và cả những người thân yêu nhất. Mình đến chơi với các bạn và không gặp bất kỳ ai hết cả. Cả trở nữa. Định đến lấy ảnh của Như Anh, nhưng mình gặp trở trong hiệu sách nhân dân. Mình xứng lại rồi quay phát đi. Không, mình không muốn gặp trở, không muốn gặp trở đâu. Mình không muốn gặp trở vì nó nhắc nhở hoài tới Như Anh. chờ mặc áo trắng rất lộng lẫy, và anh bộ đội quay đi, gặp nó làm gì nhỉ, lấy ảnh thôi ư. Không, mình chẳng liên quan gì tới trở cả, chẳng liên quan gì. Nhờ trở thì cảm ơn trở, có vậy thôi. Cái gì trở cũng đơn giản, cũng thẳng băng. Cầm cái thư nhỏ chờ viết vội. Chẳng bao giờ chờ có thời gian mà viết thư cả. chờ còn bận tiếp bạn, chờ còn bận học. Ừ, cầm cái thư lĩnh loãng trên một trang giấy nhỏ mà bực mình hết sức. Đầu thư văn thạc, rồi sau đấy vài dòng chẳng lẽ thạc, không biết sao? Mình không biết nói gì, mình không biết nói gì khi Linh cảm thế rằng trở đang sinh viên với mình. Ừ, đây cái cảm giác đầu tiên mà mình lo lắng từ khi đi bộ đội đã trở thành hiện thực. Trờ mà thế, trờ người bạn thân lắm của Như Anh, lúc ấy mình muốn nói tha thiết với trờ, trờ ơi, trờ đừng như thế trờ ạ. Trờ sung sướng được đi học, được đi học trong khi các bạn trờ vất vả, gian khổ và để tất cả những năm tháng trẻ khỏe và đẹp nhất của mình cho cuộc chiến đấu của dân tộc. trở phải biết ơn, mình cũng muốn và chẳng hề nói trờ phải biết ơn mình. Mình cũng chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi. Nhưng chờ phải nhớ một điều, nếu như không có chiến tranh, nếu như không đi bộ đội thì có lẽ những anh bộ đội lù lì cục mịch số bồ này cũng chẳng chịu kém cỏi gì trở đâu, cũng chẳng chịu kém những người bạn giỏi nhất của trở đâu. Nhưng thôi, chẳng nói trở làm gì, chẳng nói trở khi mình biết rằng đang cao hơn, cao thượng và rộng lớn hơn trở khá nhiều, mình chẳng cần chấp nhặt những điều nhỏ mọn ấy. Và đây thì là như anh, là những anh mà mình nhớ đến trong từng nếp chờ của mình. Những anh mà mình cảm tình ghê gớm, những anh mình yêu, thương và buồn khổ. Đọc hết 6 lá thư mà mình muốn ngay trong đêm viết thư cho những anh hiểu. Ừ, sáu cái thư làm mình xúc động, xúc động vì sung sướng, biết ơn, vì buồn và đau khổ. Không, đau khổ là nhiều thôi. Bây giờ, nỗi nhớ đi vào chiều sâu và vị ngọt hút từ màu tím thủy chung Ta xa nhau lắm rồi, cả không gian lẫn thời gian, và biết bao giờ mới trở lại bên nhau. Nói chuyện với những anh vậy. Thật giờ là tất cả thư còn giữ lại được vừa nhận được của mọi người mà buồn hết sức, chẳng ai hiểu mình cả. Như anh thương mình thật, mãnh liệt, nhưng rồi thời gian không, mình cũng viết dòng trên đâu, vì thế là nghi ngờ như anh rồi. Đang ngủ chư mà những cơn gió mùa đông bắc còn rớt lại từ mùa trước đánh thức mình dậy. Trời rất trong và sáng. Lánh vặn vẹo và từ hai bên hiện ra hai khoảng trời hình tam giác, ở đó có rối loạn những cây bạch đàn sơ xác và tươi tà, bỗng nghẹn ngào nhớ đến Như Anh, dường như Như Anh đấy với mái tóc tẽ đôi bay ngược chiều gió thổi như đang nức nở, Như Anh khóc à, khóc thật ư, Như Anh. Trời ơi, từ bao giờ vậy, mình hiện ra tính kiên tum tồi tệ, mình quen với Liêm Dũng Phú và bây giờ với Lương, người mà hình hình như có biết trong trường tổng hợp. Ừ Thì ta tưởng tượng rằng Lương chính là người ấy, là người thâm thấp, lầm lũi và một lần mình gặp dưới cầu thang. Phải, người ấy đấy, thật sung sướng khi Lương cũng được hưởng hạnh phúc gần của người mà mình hay gặp trong những giấc mơ, hay gặp trong suy nghĩ. Thôi, nhất định sẽ không viết thư cho Như Anh nữa, dù lá thư vừa nhận được khiến mình khơi bảng hoàng, khiến mình cảm thấy Như Anh hơi xa lạ với mình. Thật đừng kéo Như Anh lại nữa, thật để Như Anh đi đi. Thạc sống một mình như vậy nhé, hạnh phúc của đời chỉ dành cho Thạc thế mà thôi. Bất chợt nhìn lên vách lán, những cây nứa tươi xanh hôm qua, đan thành phên chắn gió, giờ teo tóp lại để lộ từng khung vườn nhỏ dài dài. Kia là bạch đàn, như anh đấy. Không, phải mình không hiểu như anh khổ, nhưng sao giờ đây kia đọc những dòng trách móc của những anh về món tiền cấp hàng tháng và món canh cà chua với hành và mì luộc bỗng nhói lên và trái tim mình như dập ứa. Đừng nói nữa như anh, và đi đi kẻo muộn. nhưng anh nhắc đến hổ tú bảo, đến bùi khởi đàm, để an ủi mình ư, chẳng cần đến điều ấy làm gì đâu. Phải, giờ đây tôi ân hận rất nhiều, tôi tự trách mình sao đã tìm đến như anh, sao tôi không nghĩ rằng đó chỉ có thể là ảo tưởng, sao tôi đã níu chặt như anh khi ngày mà những anh đã đi xa, đi xa. Sao đêm hôm ấy tôi lại hôn như anh, cái hôn đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời tôi. Ừ, lúc ấy, thật ngượng ngùng, có biết thế nào đâu, chỉ vì yêu thương như anh quá, chỉ vì nghĩ đến cái xa cách đáng sợ mà tôi đang chịu được đây. Phải bao nhiêu lần tôi nhủ như anh, đừng chờ tôi làm gì nữa, nhưng chính lúc tôi nói những điều ấy trong thư, thì tâm hồn và trái tim tôi bàng bạc một dòng tha thiết, chở thạc như anh nhé, chờ thạc như cô gái Việt Nam chung thủy chọn đời với người yêu đi chiến đấu, chở thạc như cô gái trong bài thơ của Tế Hanh, em chờ anh không biết có thời gian. Phải, lúc này tôi buồn bã, về những giây phút xúc động đã qua, tôi đã đi quá xa những ước muốn của tuổi thơ, tôi đã buộc ra gọi như anh, gọi người tôi yêu quý bằng cái tên chung của mọi người con gái, em. Và thế là hết, tuổi thơ hồn nhiên, tinh nghịch, nhí nhành và đẹp lạ, cái tuổi thơ chỉ nhiều mắng mò, nhiều giấc mơ quái đàn kỳ dị làm tôi giật mình. Hết tất cả rồi, khi tôi đã lớn, khi tôi đã ghi chặt đôi vai tròn, thon thả và nói với người tôi yêu quý những âm điệu ngọt ngào nhất của trái tim tôi. Như anh bảo, như anh tin, như anh không đòi hỏi điều gì khi như anh thực sự là cuộc thạc. Thế mà chỉ thiếu thư một chút, viết ngắn một chút đã dỗi. Ai sẽ dỗ như anh, ai sẽ viết những bức thư ngọt ngào cho như anh đọc khi thạc đi vào chiến trường xa xui. Đòi hỏi ở bạn làm gì khi mình đã thực sự tin yêu bạn, khi mình thực sự muốn cho bạn sống và làm việc được nhiều. Đêm trăng sáng, đêm mùa hè, trên dòng nước mênh mông long lanh mà lặng lẽ, trong tiếng hò nghệ an mà ấm lòng. Anh đến với hoa thì hoa đã nở, anh đến bến thì thuyền đã sang sung, anh đến với em thì em đã đi lấy chồng. Tiếng than thở của người con trai ấy nghe mênh mông làm sao, và câu hỏi buông quý giọng họ nghe sao mà sao xuyến. Và xa xa, người con gái trả lời, tiếng họ ấm mà cao, bay đến nơi đây quấn quyết. Hoa đến thì, thì hoa phải nở, bến có đông thì thuyền mới sang sông, mà em đến duyên em phải đi lấy chồng, trách em sao nở, hỡi bạn lòng ơi. Mênh mông, mênh mông, ơi dòng sông... Quê vừa quen vừa lạ và làng xóm ven sông chưa đến một lần, xong đó là quê đấy. Chào ôi, đấy chính là Như Anh, dòng chữ Như Anh sắp xếp và viết trên trang giấy thân yêu. Ta như thấy sông Lam, thấy mặt sóng nghiêng mênh mông, nước trong văn vắt, có con đỏ độc mộc và cô gái thân yêu đang kích dọng hò. Mẹ ơi, nở đi hoa cho con thuyền sang sông chờ khách. Người cách nào ngồi đợi trên bến của sông, và tiếng sóng cứ mênh mông lạ, dấu trong đáy sâu của hồn ta đang nghẹn ngào nức nở có ánh nắng mặt trời. Con thuyền dưới dáng chèo chuyển của người con gái trôi êm như xu, như tiếng hát trong chèo mà làm ta xao xuyến, làm bồi hồi cả trái tim ta. 26 tháng 3 năm 1972 Tôi đã hiểu rằng thật khó khăn mà những mơ ước của tôi với Như Anh lại có thể thực hiện được ở ngày mai. Hôm nay đã viết được cho Như Anh một lá thư tương đối lạc quan. Đành vậy, đừng nên để Như Anh nghĩ ngợi và buồn bực. Chẳng thà, chỉ có một mình mình chịu đựng cách cảnh u buồn này. 27 tháng 3 năm 1972 Cơn mưa cũng buồn. Mưa rừng buồn hơn những trận mưa ở nhà rất nhiều. Người ta rất chịu đựng cũng chỉ có hạn, cố nén cũng khó mà nén được. Sống được trên đời này cũng là một vấn đề đáng suy nghĩ vào đây. Tự dưng thấy chán nản với khích thầy những gì mà người ta hẳn ao ước, buồn chán lắm, chỉ mong đi chiến trường và có thể quên đi cái cảnh đáng kinh sợ này. Ngày 4 tháng 4 năm 1972, Những ấn tượng tốt đẹp đang đến, đang đến làm mình dạo rực Nếu như cuộc đời nhiều những ngày như hôm nay, có lẽ mình cũng không thể ủ rũ, không thể nào buồn bã hay nghĩ về câu chuyện cá nhân mình nhiều như những ngày qua. Buổi trưa, mình không ngủ, ngồi trong hội trường, hội trường là gọi cho sang, chứ thực ra đó chỉ là một cái nhà bạc, giống như lều trên đồng cỏ của sân su mục. Bàn ghế không có, phải đào hố lấy nền nhà làm mặt bàn và gõ ma Đấy, cái hội trường thật xã chín, nó giống như cuộc sống xã ngoại của đơn vị. Mình ngồi trong hội trường như vậy và đọc pơ của Gokki, phải đấy. Khi cuộc sống bên ngoài đang dạo rực vì niềm vui chiến thắng, thì mình đang băn khoăn về sự gặp gỡ của GokDF và Pavlovna. Đài phát thanh đang chuyển đi tin chiến thắng rực rỡ của tiền tuyến ở mặt trận trị Thiên Huế, ở đường 9 Cam Lộ, Gio Linh, đã diệt 5.500 tên địch, 10 vạn đồng bào nổi dậy. Đài phát thanh tiếng nói Việt Nam đã phải mở thêm các buổi phát thanh để truyền tin chiến thắng của miền Nam Anh Hùng. Có bao nhiêu lần mình mong được sống những ngày xui nổi niềm tin chiến thắng của một dân tộc hôm nay? ở chính trong quân đội, mình đã nghe niềm vui ấy dâng lên trong lầu ngực. Ý nghĩ về ngày mai chiến thắng? Ừ, hôm nay mình chợt nhớ ra rằng đây chính là hạnh phúc bất diệt mà những người khác, nhiều người bạn khác của mình không được hưởng. Các bạn đi xa, các bạn ở hậu phương làm sao có thể được sống những ngày như ngày hôm nay? Mình chợt nghĩ rằng, ngày mai, khi đất nước chiến thắng rồi, khi đất nước đã hoàn toàn giải phóng, mình sẽ làm gì? Úp bàn tay lên má, lên mặt và nghĩ về tương Thứ hai, ngày 7 tháng 2 năm 1972. Chưa hết sét đợt gió lạnh về mấy hôm rồi, hôm nay vẫn chưa dứt cơn, ngồi trên manh chiếu rồi mà vẫn cống. Nói chung, lúc nào cũng có điều hối hận, chẳng lúc nào có thể hài lòng được với mình. Đá xong, một trận bóng là thể sống thể chết, rằng đấy là trận bóng cuối cùng, nhưng rồi đâu lại hoàn đấy. Không sao, cứ nổi. Mình không hề nói rằng đá bóng là có hại. Xong, bỏ một khoảng thời gian không nhỏ mà lật đi lật lại quả bóng thì quả là phí. Phí ơi là phí. Đấy là nguyên nhân chính khiến cho mình muốn xa rời sân cỏ đi. Ngoài ra, mình còn sợ những va vấp đáng tiếp về sức khỏe và va chạm về ăn thua với những người khác. Thật ra, lúc đá bóng là lúc mình vô tư nhất, mình không còn nghĩ ngợi gì nhiều nhặn cả, chỉ rất nhanh trong óc chọn lấy một lối đẹp nhất mà rất quả bóng đi và chuyền nhanh cho bạn, không nhiệt người và không bao giờ muốn biểu diễn, muốn khoe tài trước mặt người khác cả, và lại mình thì chẳng có tài gì để khoe hết. Bóng đá cũng như âm nhạc như thơ, văn và vô vàn cái thú vị khác đều là một thứ nghệ thuật gây sự hưng phấn say sưa, sôi nổi cho người tham gia. Những đường bóng căng bay chéo trên sân cỏ, một quả phạt lơ lửng trước khung thành, đấy là tất cả thế giới khi mình đang đứng trên sân cỏ say mê nhìn và lúc ấy là tuổi thơ. Như anh yêu âm nhạc, chắc cũng như thế, cái accord hay piano đều có thể đưa lòng ta tới những miền xa xôi chưa bao giờ đặt chân tới cả. Nút nhạc dí ngành hột nhiên gửi cho ta một điều gì trong sáng yêu yêu. Hình như đôi gót nhỏ, biếm tóc xinh xinh. Hình như một buổi sáng xuân e ấp, mạt mưa buông che cho mầm, cho lộc xanh màu xanh thương nhớ. Đôi mắt em, đôi môi em và cả tâm hồn em lớn lên trong tiếng nhạc du lòng Sáng em mở cửa phòng, thấy cảnh cây ướt đầm sương khuya Em lại nhớ một bài nhạc và em hát khúc ca buổi sáng Em ơi, tất cả những niềm vui bé nhỏ đó phải biết hi sinh Nếu em muốn đi xa hơn nữa, đất nước gọi em và chia tay đón em vào lòng Với ước mong em là đứa con ngoan, đứa con khỏe mạnh và có ích em hãy biết bỏ qua những điều không nhỏ mà nắm lấy cái gì lớn nhất để dân chọn cho tổ quốc. Nhưng... Ngay từ chiều thứ bảy, mình nhớ kỹ, thì từ chiều thứ tư, chiều thứ năm, thứ sáu, mình phải bỏ học tín và đi tập bóng trên sân trường trung cấp cơ khí. Còn cả ngày thứ bảy, chuẩn bị cơm nước, quần áo, để 2 giờ chiều lên xe ô tô, cái xe vận tải sóc lộn cả ruột, ngồi mệt lửa và rét cống tay, lên mãi tận Kim Tràng, Tân Yên, cách Nhã Nam 12 km. Ở đó có trường học sinh Việt Nam và trường dân tộc cùng toàn trẻ em Lào du học ở Việt Nam. Cứ thế, cứ thế, ăn, ngủ, nói chuyện và đi đá bóng, mất chọn ba ngày trời. Sáng nay thứ hai mới về đến nhà, mệt lử cò bỡ, phải bỏ buổi học chiều nay, nằm nhà mà hối hận. Thật chán ngán biết mấy, mình thì lúc nào cũng thế. Không ý hiểu ai, hình như Stefan Fedorov đã nói, nghệ thuật là sự đối lập giữa tiến bộ và lạc hậu, giữa đen và trắng. Mà thật vậy, cuộc sống cũng chính là một nghệ thuật, Anh sống say xưa, sống nhiệt tình, xong phải biết tỉnh táo, phải biết gạt bò trong trí óc của mình những công thức tiêu cực mà thiết vào đó, những gì tích cực và lành mạnh. Không ai có thể đảm bảo rằng mình sống như thế là hoàn toàn có thể yên tâm về ngày mai. Cái tốt và cái số được mình ủng hộ, vì hấp dẫn với mình hơn, chật, tặc lưỡi, thế là hỏng rồi. Mình cũng không hiểu, cách nhà bác học, cách nhà văn, nhà thơ vào các thế giới họ sống thế nào. Hãy nói gần gũi hơn bằng việc, Lưu Quang Vũ, họ sẽ sống như thế nào? Người ta bảo rằng, nghệ thuật là sự cảm hứng của tâm hồn. Nếu như chúng ta đồng ý rằng, nghệ thuật sinh ra để làm cho con người trở nên hoàn thiện hơn, thì chúng ta cần phải thừa nhận rằng, những ai tham gia vào đó, tức là những người yêu tú nhất trong những người yêu tú, câu này của Garibé. Mình rất đồng ý như vậy, nếu như cuộc sống của mình không trong sáng, không cố gắng vươn lên, mình không thể có được cái nhìn đẹp đẽ nhất vào cuộc sống bề bộn và sầm út bên ngoài. Nghệ thuật không thể xây dựng bằng những bàn tay bẩn thỉu được, bởi thế sự tu dưỡng nghệ thuật luôn phải gắn liền với sự tu dưỡng của bản thân mình. Muốn chấp một đoạn nữa vào đây, trích từ trong mùa xuân của một thiên tài, đây là những suy nghĩ của Angen qua lời văn của người đời sau. Một đền nghệ thuật lớn lao và chân chính thì không thể thừa nhận một cuộc sống hai mặt. Tài năng bao giờ cũng hết sức mộc manh và kẻ nào toan lừa dối nó, kẻ đó sẽ mãi mãi mất nó. Cái đẹp sở dĩ tuyệt diệu chính vì nó không dung thứ cho sự giả dối cũng như tính gian tham. Cái đẹp không thể dung hòa với bất kỳ sự bẩn thiểu nào. Không thể nào tin độc Hoàng Nhuận Cầm lại có thể viết tốt hơn thế được.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 Người ta có thể nổi tiếng một cách không cứu vãn nổi chỉ vì vài bài thơ tốt. Theo nghĩa đơn giản nhất, hãy đến với văn học chật vật như Phạm Tiến Duật. dò dẫm hàng năm trời không mỏi mệt, để đạt được mục đích đem đến cho thơ một tiếng nói mới, độc đáo và riêng biệt. Chỉ để tìm được ở mỗi người đọc, mọi người đọc một con đường đi vào đáy sâu tâm hồn họ. Đánh thức trong tận cùng cạp nghĩ của họ, ý thức dân tộc, lòng ham sống, chiến đấu, cái đẹp và điểm tự hào chính đáng. Phần thưởng cao quý đến với Phạm Tiến Duật, không phải mọi người yêu thơ biết đến tên anh, không phải anh có thể tự hào rằng mình có những bài thơ hay mà chính là thơ anh đã có tác dụng lớn lao trong cuộc chiến đấu mãnh liệt ở tiền phương và cuộc chiến đấu âm thầm bền bỉ ở hậu phương. Hạnh phúc mà sau một vài bài thơ, một vài cuốn sách cho nổi tiếng thì họ lụt bại dần. Người ta nhắc đến họ bằng những cái gì họ viết từ trong dĩ vãng, họ không thiếu trong cuộc sống hiện nay. Cuộc sống không đơn giản như những người ăn không ngồi rồi, suốt đời rỗi rãi quan niệm, nỗi buồn ư, chẳng lẽ nỗi buồn không thể có được giữa tập thể dù tốt đẹp. Nếu như một người không hề biết đến đau khổ, thì đó là thiên đàng, con đường dẫn đến địa ngục, Shakespeare. Không gì làm con người tiến lên bằng sự đau khổ, không gì làm con người cứng rắn bằng nỗi buồn. Mặc dù khi nỗi buồn đang xâm chím tâm hồn có thể làm họ yếu lòng, chỉ có điều anh tiếp nhận nỗi buồn ấy ra sao và xử trí với nó như thế nào. Anh biết rút từ trong sự đau xót ấy cái gì đáng nhận làm của mình. Và sau suốt, anh biết từ thực tế ấy phải đi lên thế nào để ngày càng cao hơn, để ngày càng hoàn thiện. Có phải bất kỳ điều gì người ta cũng có thể nói ra bằng tất cả tấm lòng chân thành của mình để thể hiện lòng trung thực quý nhất của con người? Vấn đề là nói những điều suy nghĩ vừa phôi thai. Đi dọc những nẻo đường đất nước, gặp lùm tre lắc lư bên dòng sông quen hay xa lạ, gặp những con người đọc trong những quần mắt lo âu, ánh mắt buồn, vui, âu yếm những chuyện đời. Ta ghi tất cả, ta nghe tất cả, thu lượm tất cả, làm thành những gì gọi là kỷ niệm. Gọi là vốn sống, sự phong phú, sầm uất ngột ngang những cảnh đời, những kinh nghiệm sống là điều không chỉ quan trọng đối với một người, đối với cuộc sống của một con người, mà quan trọng nhiều hơn là đối với một người viết văn. Mình sẽ làm thơ và viết văn. Đấy là ước mơ thầm kín từ rất lâu rồi, từ bài văn đầu tiên Con gà trống qua sông cho đến tận bây giờ. Ước mơ thầm kín, song ta không hề được ủng hộ và rất dễ nhận thấy sự nhạy cảm văn học, sự cảm thụ kết đẹp trong cuộc đời vui pha đi nhiều. Mình không dám nói điều mơ ước ấy với ai, kể cả những người thân thích. Lỡ đâu không viết được thì xấu hổ chừng nào. Xong giờ đây, giờ đây, mình hiểu rằng cây bút đã nằm gọn trong tay mình, phải viết, phải viết, viết say xưa và bằng tất cả trái tim mình. Hãy cống khiến chút ít gì năng lực và tất cả nghị lực cho thơ, cho văn. Hãy dũng cảm nhận lấy trách nhiệm mà lương tâm mình trao cho. Viết bằng sự say mê của bản thân và viết bằng cả sự thôi thúc của những sự kiện nóng hồi mà đất nước và dân tộc tặng cho ta. sung sướng hơn như anh và gian khổ hơn như anh. Mình hãy xứng đáng với như anh, xứng đáng với niềm tin và sự chờ đợi của những anh. Đừng bỏ phí thời gian, hãy tập trung sức lực làm việc cho say xưa và có ích nhất. Mình sẽ nội gương Pelevoi, nội gương tác giả đã hy sinh của người mẹ cầm súng. Trước hết hãy cầm súng bằng cả hai tay, rồi trong phút nghỉ ngơi hãy cầm bút và viết và ghi chép lấy những sự tích anh hùng về người phi công Marasep, dũng cảm và về người mẹ anh hùng của sáu đứa con thơ, hiện thực rực rỡ và khuy hoàng quá. Hãy táo bạo, mạnh dạn ghi chép và viết, hãy cũng khiến cho đời bằng dòng máu và dòng thơ. Thứ ba, ngày 8 tháng 2 Năm 1972 Càng gần đến Tết, người ta càng thêm nhớ nhà, những người mẹ có con đi xa lại càng thêm nhớ, thêm thương, nhất là những ngày gần Tết năm nay. Trời lạnh, mà anh bộ đội phải lên đồi tầm, đất tỏa ra không phải hơi ấm mà lại là những hơi lạnh cống, tê dại cả người và ngay đơ cả chân tay. Đêm qua gió lạnh kinh người, cả lánh phập phòng giật lên giật xuống vì gió, không biết bao giờ mới ngớt đi cơn gió lạnh này. Ôi, những ngày gió nổi, bao nhiêu người mẹ ngồi nhà nhớ đứa con đi xa đang nằm xương gối đất. Chiến tranh không còn là một khái niệm chiều tượng xa vời, không còn là sự gắn liền với những danh từ cao quý, nhưng thiết thực. Ở đây là sự nhớ thương, lo cho đứa con mình bị lạnh, thương con tết liệu có bánh chưng xanh, có được ngồi ấm cúng trong nhà khi trở đất chuyển mình sang năm mới. Tiếng khóc nức lên của bà mẹ, thật quý, nhưng cũng đáng sợ biết bao. Không ai có thể tránh được sọc nước mắt nhớ thương ấy. Bên cạnh lòng yêu nước, yêu tổ quốc, người mẹ Việt Nam còn có tình mẫu tử. Người mẹ nào chẳng thương đứa con đẻ của mình, đúng ruột rứt ra. Mẹ khóc khi đứa con không có ở nhà. Anh đi xa, anh chỉ cảm thấy xa xôi. Thứ năm, ngày 17 tháng 2, năm 1972. Sắp rời khỏi Hà Bắc, lần này thì vĩnh biệt thật, và không biết có còn dịp nào trở lại đây hay không? Vừa hết Tết mà mùa hè dường như đã đến, không thể nào viết được xa những cảm xúc của mình, khổ quá đi mất. Thứ Sáu hôm 18 tháng 2 năm 1972 Đại đội 18 lại có thêm mấy người nữa trốn về, tội nghiệp tụi lính trẻ. Họ không thắng nổi nỗi nhớ và những cám dỗ tinh thần vật chất ở nhà. Các cán bộ họ khét sút mà nào có ăn thua gì, ai về cứ về và ai đi vẫn cứ đi. 20 tháng 2, năm 1972. Vừa hành quân đến đây, mình có muốn ghi nhật ký hành quân nữa. Đại khái nó cũng như mọi lần hành quân khác. Cái mới chỉ là con đường đẹp hơn, giống Hà Nội hơn và những ngôi nhà khác kiểu. Nói chung sự khác biệt ấy rõ nhất ở cái tên Hải Hưng và Hà Bắc. Nhưng cũng có thể nói rằng hoàn toàn không có gì mới, đủ mới mẻ là dĩ nhiên thôi. Ít nhất nếu cái mới đó không phải do sự phát triển logic của nhận thức, Mình thì cũng là do sự thay đổi địa hình, địa vật, con người. Và lại, mình đi phà sang bờ kia, với tâm hai đứa lụng lặng trên cành tre một thùng thịt lợn. Ai nhìn thấy cũng phải buồn cười, họ cười thật, cười lăn, cười bò. Mình cũng ngượng ngịu cười, tâm thì khoái lắm, nó độ lệch cạp mũ và lắc lư cái thùng. Mình nghĩ nếu như đây là Hà Nội, gần hơn là cổ nhuế, độ mình có dám khiêng như vậy hay không? Và buồn sầu nhận rằng mình chẳng dám mạnh dạn như thế đâu. Ở nhà, phải đẩy xe bò, mình đã ngại gần thế nào rồi, nhất là những hôm gánh cỏ cho mỡ hoặc em hương. Không phải sợ nặng mà lười, chỉ vì có quan niệm nào đấy tách mình ra khỏi lớp người lao động chân tay. Rồi cuộc sống bộ đội sẽ làm lại cho mình tất cả những gì mình còn e ngại, cho đến lúc nào mình cảm thấy tự hào rằng chính mình đã làm được những điều ấy và cảm thấy thèm khát muốn làm. lúc ấy mới có thể hài lòng được. Lúc ấy mới có thể nhận mình là người con chân chính của giai cấp, của đảng. Còn bây giờ là tập, là nhập cuộc mà thôi. Ở biến phà, những người đi chơi Tết còn đông lắm. Họ đứng nghẹt ở hai bên bờ, chờ bộ đội đi qua sông Lục Nam, xanh ngăn ngắt màu lá ngô non. Còn cái cano kéo phà thì chăng cờ lộn xộn đủ các loại. Cuộc sống mà cần đến sự lè lẹt ấy chăng? Mình nghĩ đến những kỳ kỳ hè của học sinh Hà Nội, Có em bé nào từ khoang ca nhìn trời, nhìn sông, hết mực rồi và chưa mua được cũng lại là một quy luật hay sao? Người ta ngại đem mực đi vì sợ lình kình, nhưng người ta vẫn phải biết và thế là tích cực đi xin. Chắc là người ta thương anh bộ đội lắm, mong bốn Tết mà nhổ lèo, bứt lán, gồng gánh ba lô, so nổi hành quân như vậy để có chiến thắng đánh dấu một thời đại. Còn ta, cũng hành quân đây, ta sẽ để lại điều gì trong lịch sử? Đất Hải Dương, Hải Dương, mình nhớ luôn đến Trần Đăng Khoa, Khoa còn cách đây xa 20 km nữa. Đây là huyện Chí Linh, lúc dừng chân nghỉ ở cái kho hợp tác ven đường, gió lộng, mình bảo với tâm, tâm nghĩ gì khi đến đất Hải Dương này? Tâm không nghĩ ngợi điều gì cả, nó nghĩ rằng đường xa quá, trời nắng quá và nhiều bụi. Còn mình, mình nhớ ra giết, phải ra giết và say dứt nhớ Trần Đăng Khoa. Đất nước vẫn như xưa, Hải Dương cũng chỉ một làng quê như trăm nghìn làng quê Việt Nam khác thôi, như cổ tuế, như ngoại thành Hà Nội, vẫn cái đồng trải như vô tận, chẳng phải, còn những mọp đồi xa xa màu xỉ than. Đồng đang xanh màu tươi mát của lá ngô non, còn dĩ nhiên là nhiều gió, chân gió đi không biết mỏi, gió xoài ra một lát rồi lại cuốn ảo ảo, mang đi biết bao vị ngọt hương thơm của quả chín, cụp mía, cái mùi vị đồng nội ấy. Vậy mà Khoa, năm nay lớp 7 đây, lại làm được những bài thơ hay và xúc động. Phải chi quân mình cứ đi mãi rồi sẽ sang tay phải, đến xã cổ Khoa, xã Quốc Tuấn, Nam Sách, Hải Hưng. Đóng quân ở đó để mình gặp và chiêm ngưỡng tài năng trẻ của đất nước, để mình hỏi và đọc thơ em Trần Đăng Khoa. Chắc chẳng khác gì những đứa trẻ chạy lông bông ngoài đường kia thôi. Thế mà những âm sung nhỏ xíu nhất của em lại có sức vang động lạ lùng. Người ta thuộc thơ em, và hơn cả thơ em làm lớn dậy tâm hồn và trái tim biết bao người. Hạnh phúc biết mấy, Khoa ơi! Hải Dương, người hãy tự hào vì đã dâng cho đất nước thiên nhiên xinh đẹp và những tài năng quý giá. Đến sao đỏ, chỉ còn cách đông chiều 15 km, mình mới hiểu vì sao Khoa có thể đi bộ đến mỏ than để thăm anh Minh. Mới hiểu, mang mổ than trong nòng súng chúng tôi đi. Hiểu nhiều, hiểu tất cả... Cả cô nhà nhuần dưới chân núi của Lý Biên Cương trong mùa lũ. Chào ôi, cảm ơn tỉnh Trung Du, đẹp quá đi thôi. Những cánh rừng trong đêm âm u lạ, mảnh trăng mềm như một miếng hồng vừa cắt chỉ khẽ ló ra sau lá. Ta nhận ra rừng bạch đàn, những cái bạch đàn lá to và ngắn hơn bạch đàn ở nhà, ở quê võ, ở Hà Bắc. Ừ, nhị, đến đâu cũng gặp bạch đàn thôi, và ở đâu, đi đâu, đến đâu, và nhớ gì, nghĩ gì, ta đều nhớ như anh như một niềm vui, niềm an ủi như một ước mơ hết sức xa vời, song đẹp đẽ và đáng mơ ước biết bao nhiêu. Ở chỗ đóng quân lại nhiều thông, cây thông thật cao và to đứng im lặng, xung quanh là đồi cây, đây mới thực là thung lũng, gió đâu rồi nhỉ, đâu rồi cơn gió qua thung lũng mang mà màu xanh bất tận. Mình có cảm tưởng đi vào cô chuột nào đấy, thật một ông Phật bụng phệ nào đấy và cố tìm tam quan, toàn thông và bạch đàn thôi. Thân cao nhìn thật thanh thản Xung quanh đồi thật đẹp Xanh lốm đốm chứ không phải đồi chọc như hữu bằng Dân cũng tốt hơn Xin che về làm lán dễ lắm thế là lính phấn khởi dần lên Lính cười hơ hơ hơ Hì hì hục hục Đủ 36 thứ cười Y trồng trước lán một cây thông nhỏ Nó bảo đấy là bồn hoa Vị lấy đá xếp chữ Khí tiết như trong bất khuất vậy Chúng nó bảo sống một ngày Cũng phải sống cho đàng hoàng Ừ, đúng lắm, phải sống cho đàng hoàng, cái lán làm xong đẹp quá đi mất, mình nằm ngửa mặt nhìn lên mặt khoái, sao nó giống tường của giáp kim đồng đến thế, cũng những nẹp hình vuông. Ôi, lại nhớ như anh đây, hôm nào sống dưới trường đại học, có cửa gương, có giường tầng, mà lúc như anh vào chơi, ngược đến chết vì nhà cửa bề bột quá. Thế mà bây giờ, ở rừng Chí Liên này, mong như anh đến, như anh đến đây nhé, mà xem lán anh bộ đội làm, đẹp đến mê đi. Thứ hai, 21 tháng 2, năm 1972. Rất buồn cười về nếp sinh hoạt mới của lính, buổi sớm, buổi trưa và buổi chiều. Những cảnh ngộ nghĩnh lại bày ra trước mắt. Chiều qua mình ngộ quá, lúc mặt trời gần quất, sau đỉnh Côn Sơn, mình thấy lũ lượt lính phát xẻng lên đồi thông. Trên ấy có gì nhỉ Hay họ đi đào khầm? Chẳng lẽ đào hầm xa lán thế? Cuối cùng mới vỡ lẽ, họ đi đại tiện. Phải đào hố và lấp đi, có vậy thì mới giữ vệ sinh. Tuy vậy, lên đồi thì cũng phải cẩn thận lắm, không có nguy hiểm ngay thôi. Cọt nước thì mới kinh khủng chứ. Ở đây không có suối, không có giếng, vào nhà dân thì xa quá. Vậy là rửa mặt, rửa tay chân, tắm giặt, nước ăn, tất cả đều ở trên một cái ao nhỏ xíu, cọt đầy trên mặt nước, nước cứ mờ mờ xanh và chỉ khẽ khu lên là lầm độc Đứng trên bờ thấy lợm giọng vì một mùi tanh, ôi chao, kinh sợ quá đi mất. Hôm đầu đi với Tâm, nhìn mấy đứa đang tắm, khắp người gẹt cành càng, thấy gai cả người. xá ở nhà có lẽ mình chẳng dám xuống rửa chân nữa, thế mà mình ở đây lại múc nước lên đánh răng, rửa mặt và múc cả vẻ lán đun lên uống nữa. Eo ơi, đừng ai nhổ nước bọt đấy. Cuộc sống bộ đội rồi còn ác liệt hơn thế nhiều, gian khổ và vất vả hơn thế nhiều. Có lẽ, bắt đầu từ hôm nay, mình sẽ không viết thư cho bất kỳ ai nữa cả, và dĩ nhiên sẽ không nhận được thư của bất kỳ ai. Hãy dẹp bớt đòi hỏi của cá nhân mình và làm việc cho tốt. Mình nhiều lúc phải hối hận vì đã bỏ quá nhiều thời gian vào những công việc ít có ích. Rồi mai đây, khi trở về gặp lại các bạn thời thơ ấu, liệu mình có dám đứng đấy mà trò chuyện hay không? Thật đáng sợ biết bao nhiêu. Cuộc sống không chờ một ai cả, thời gian chui thật nhanh, chẳng mấy chút mà 5 năm, 6 năm lại chui qua đi thôi. Cố tin rằng mình không chết. Thế thì liệu đất nước đã thống nhất hay chưa? Và liệu lúc ấy mình đã làm được những gì đáng gọi là thành quả cho đất nước? Hay vẫn chỉ thu lượng tìm tòi? Hay vẫn chỉ triền vọng? Trời ơi, phát điên lên mất thôi. Còn mặt mũi nào mà gặp lại các bạn nhất là như anh? Những tháng năm rảnh rỗi trong suy nghĩ thế này mà không viết được gì thì biết đến bao giờ mới làm được. Bao giờ mới làm được thạc ơi. Trước kia thì ao ước, mong chờ được đi mà viết, còn bây giờ thì nằm ngay đơ trong lán mà than thở. Hôm nào, sẽ lên thăm đỉnh Quân Sơn, nơi Trần Đăng Khoa đã viết câu thơ, ngoài thềm rơi chiếc lá đa. Nguyễn Trãi xưa kia đã tới đây ẩn sật, phải là đất này chính là đất văn học rồi, sao mình không thể cất lên tiếng hát ở đây? Các bạn đã làm được nhiều, riêng mình vẫn chần chọc hoài, chần chọc mãi không thôi. Tự nhiên, mình ghét những trang nhật ghi này. Nó dường như không có tác dụng gì mấy cho cuộc sống của mình, mà chỉ là chỗ chứa những lời than thở trách móc năng lực và xúc phận của mình mà thôi. Không nói đến những điều ấy nữa. Mình giờ đây băn khoăn khá nhiều, mà không hề có được một lời khuyên bảo liệu mình có thể làm được gì, đóng góp được gì cho văn học chống Mỹ hay không? biết bắt đầu từ đâu và đi theo con đường nào làm sao có được một bàn tay dẫn dắt của người đi trước thứ ba 22 tháng 2 năm 1972 sắp phải đi học rồi đây thời gian trôi nhanh quá thật thế nghề nào mình cũng phải đấu tranh tư tưởng nghề nào cũng tự nguyện ruột mình nghề nào cũng một nỗi ân hận dày vò Rồi sau này, nếu như anh có vẻ đọc được những dòng nhật ký này, chỉ mong như anh hiểu được những điều bây giờ đang giản vặt mình, đang vò xé trái tim mình, lương tâm mình. Trời ơi, có bao giờ mình lại khổ sở vì khả năng kém cỏi của mình như lúc này hay không? Còn nhớ đêm mùng 3 Tết, nằm trong lánh đi lông với tiếng và thư, mình chở mình hoài vì bài thơ cười lại ta lê và đoạn đường của Trần Nhật Thu. Chào ôi, bài thơ hay quá đi mất, những bài thơ làm trên trạng đường hành quân vào trận tuyến, những bài thơ cảm động và đẹp đẽ biết chừng nào. Trần Nhật Thu dễ thường, chẳng mấy người biết đến tên anh, nhưng thơ của anh thì hay đến thế, những dòng thơ bức thẳng vào trái tim người đọc, chính bởi anh từ cuộc sống chiến đấu ác liệt mà viết nên những vần thơ ấy. Gửi lại ta lê, gửi lại ta lê, tôi rú lưỡi trước giờ từ biệt, giết chặt tay các anh, dòng sông cuộn giết, một góc rừng lào âm âm tiếng bom. Bài thơ anh làm tại Bulafa ngày 31 tháng 5 năm 1971, đúng ngày Thạc và Chính Anh gặp nhau trên đường Hà Nội. Phải, lúc ấy, mình còn thanh thản lắm và đâu nghĩ rằng có những người đang viết những vần thơ lửa cháy. Tới hôm nay, y đưa cho mình xem bài thơ Joke On Me lại của Trần Nhật Thu để ngày 30 tháng 2 năm 1971, anh viết khỏe và viết hay táo bạo Chào ôi hạnh phúc biết bao nhiêu khi chính mình được đi trên những nẻo đường thấm máu đồng đội, trên những nèo đường mang tên người con gái Lào xinh đẹp. Các anh, sung sướng quá, biết bao lần mình mơ ước được đi như Phạm Tiến Suột, nằm trong mái lán trường sơn mà cảm hiểu cuộc sống nước xôi lửa bỏng của dân tộc mà viết và ca ngợi. Mặt trận còn cách xa đây lắm, nhà văn, Nguyễn Khải nhận xét rằng mọi người đều đã quen với cách nghĩ Còn phải đón đợi những thử thách ở phía trước Với họ, họ đã làm tròn trách nhiệm của hôm nay Và họ đều cảm thấy khó khăn, gian khổ Thử thách là chưa tới là chưa tới Nhưng anh chiến sĩ vây lấn ấy vậy Nằm bên đồn bút địch Nghe rất rõ tiếng pháo nổ đầu nòng Còn tiếng thứ hai thì xa xa lắm Và anh nghĩ thầm rằng Mặt trận ở tận đâu ấy Dễ thường cách đây đến hàng chục cây số Riêng mình, quả thực Đây là hậu phương của bộ đội Không tiếng súng nổ Và cuộc sống bình thản quá Cái hội trường học tín sạch và mát, ẩn dưới gốc thông già. Không có trẻ con đến chơi, không có tiếng chim, chỉ lâu lắm mới nổi lên một đợt gió từ thung lũng xa. Buổi sáng, coi tập thể dục chưa buồn dậy, còn nằm rốn mơ tiếp một giấc mơ còn giang sợ. Rồi lục cục, cập chăn màn, đánh răng rửa mặt, ăn sáng và đi học. Lại xếp hạp một, tay cầm liên hợp và ma rút, vừa đùa thoải mái. Để đến cái sân đất, có nhiều lá rụng mới lại chợt nhớ. Bostocki, nhớ bông hồng vàng và một lời hứa, một trách nhiệm của cuộc đời. Ngoài ra còn phải học tí nữa, lơ là thì đố có mà học được. Nhầm be bé học làm sao nổi. Cháu ơi, mình ngấy đến tận cổ các trò cứ tích ta tích ta này rồi, chẳng nhẽ cứ nhàng nhàng mãi. Thứ Tư 23 tháng 2 năm 1972 Không hiểu người ta nghĩ gì, người ta cảm thấy điều gì khi đến những miền đất lạ. Giả sử như ở đây, nhìn ngọn núi xanh màu lá cây thật mềm, mát, người ta sẽ cảm thấy cái gì? Át có người khen đẹp, ừ. Đồi núi ở đây đẹp hơn ở Tân Yên, nhất là so với hữu bằng, thì nó lại càng đáng ca ngợi. Những cây thông uy nghiêm trên địch núi, phía dưới thung lũng là rừng bạch đàn, rừng thông dì rào suốt ngày đêm. có mọc dìu dịu ở sườn đồi, có con đường lên đỉnh thì bằng bạc và mới mềm làm sao? Tất cả đều gợi lên một điều gì dịu dàng, mát mẻ. Cả vũng nước nép giữa bụi cây nhỏ lòa xòa, mà lính hay xuống rửa tay chân cũng mở một thế giới trong lành cô sống khơi chật một chút xong thú vị phong cảnh ở đây khác nhiều so với vớiữu bằng Không búc một dòng sông đẹp nhặt những viên sỏi nhẫn và những cánh bùa mốc vá viếu phòng căng không có những cô gái gò lưng kéo thuyền khi trời lặng gió ở đây không có những quả đồi chọc toàn đá sỏi nhìn lên cô khóc không thấy cảnh con bò sơ bốn trên khẳng thiêu để lấy đống tròn phình Chót vót trên điện đồi, gặm vào lá cỏ non vừa nhú. Phải đấy, cuộc sống của nhân dân ở đây thoải mái và sung túc hơn so với hữu bằng bởi vì vùng này không bị lụt và ít nhiều dân cũng thưa thất hơn. Mình vào mấy nhà quanh chỗ đóng quân, nói chung đều cảm thấy thoải mái hơn ở chỗ cũ. Nhà cửa sạch, mát, lối vào nhà gọn gọn, cả cấu che cũng sạch, ít lá rụng và ít bụi. Cuộc sống thanh bạch và trong sáng làm sao? Cũng chưa biết xã Trung xu này nữa. Hôm nọ, hỏi bà cụ gánh cỏ, biết được đồng cỏ vịt Còn thì chẳng biết được gì hơn. Không biết đây là người Kinh hay người dân tộc nữa. Suốt ngày chỉ thấy những đám mây bay từ đỉnh này sang đỉnh kia, che dập một vùng đất. Còn thì âm âm u u, như thế đây là một vương quốc của riêng mình. Có lúc, tự như mình đã ở đâu xa xôi lắm, té xa vẫn đất nước mình và cách Hà Nội, có lạp mấy đâu. Vùng này thế, thảo nào ngày xưa Nguyễn Trái ẩn sật Mình có cái tệ là ít vào nhà sân Và lúc nào cũng chỉ có việc Không xin cái nọ thì xin cái kia Nếu vậy Thì làm thế nào mà hiểu biết sâu được vùng này Và lại khi anh chưa thật sự Quan tâm đến cuộc sống lam lũ của dân tộc Thì chẳng bao giờ anh hiểu nổi Cái cốt lõi làm nên cái trạng thái tâm hồn Ở đây Nếu như nhìn ngọn đồi đá ong Đá trắng, sỏi vụn Anh chỉ cảm thấy khô, thấy nhức mắt, thấy kết buồn Chứ không phải là nhức nhói trong tim, thì anh hãy về đi, đừng làm anh bộ đội nữa. Hoặc là hãy đặt tay lên ngực, xem quả tim đi, có lẽ nó đã trôi xuống dạ dày rồi. Mà nào có ít người nói những điều ấy với mình, thế mà họ lại là bộ đội đấy. Có tiếng súng nổ, K-54, hôm nay C vận tải đã hành quân đến. Họ dựng lều bên kia đồng, ở chân núi, dưới những cảnh thông cao tuổi. Người ta bảo làm lán ở rừng thông là tốt nhất, thoáng mát và không khí trong lành. Thân cây to đen, nứt nẻ, nhiều vết thoát ra chưa nhựa chảy. Thật khó mà chặt được thông, chỉ cần một về sao sức nhẹ là nhựa đã chảy ùn gín vết thương. Ai ví cây thông như sức sống của người cộng sản thật đúng quá. Dưới hay là trong rừng thông già lão ấy là xê vận tài. Những anh lính trẻ trẻ quá, khi ngồi trong lớp học tay gõ ma níp. Mình thấy họ đi qua cửa sửa bạch mà thương quá. Họ hành quân mấy ngày rồi, mãi tối qua mới tới đây, có lẽ toàn lính thành phố cả. Trùng cách ăn mặc và điếu thuốc ngậm chế trên môi là đủ biết. Hầu hết là lính mới, non mặt còn non chuệt và người thì nhỏ xíu. Bất giác nhìn lớp học của mình, hầu hết là sinh viên to, khỏe, chứng chạc. Chứng minh sẽ là chủ lực của quân đội đây, còn dựa vào ai nữa? Bây giờ, càng đi lâu, mình càng thấy sự có mặt của mình trong quân đội là cần thiết, là đúng đắn. Số hổ biết bao nhiêu vì thanh niên trai tráng, khỏe mạnh lại suốt ngày du rú trên cửa sổ của giảng đường đại học. Suốt ngày, gìn giữ nếp áo quần, giữ bàn tay cho sạch và soi gương làm dáng để cho lớp thanh niên vừa nhịn một chút lăn lộn người ngoài tiền tuyến với những thằng lính Mỹ xâm lược to gấp đôi, gấp dưới mình. Thế sao trước kia mình không nhận thấy điều ấy, một chân lý đơn giản thật dễ hiểu, mình trước kia không hiểu hay không muốn hiểu? Từ lúc nào không rõ mình có ý thức chủ nhân đất nước, dạo con bé đi học mình biết rằng còn có cha mẹ, có thể cô giáo và mọi người lớn lo thay cho mình, xong giờ đây mình hiểu rằng chính mình là cuộc chủ của đất nước, Tố Khỉu nói đúng làm sao, lịch sử chọn ta làm điểm tựa, ừ. Đâu còn là một chân lý triều tượng nữa mà đã là sự thật. Không chỉ nhận ra, mình còn sung sướng và tự hào vì nhiệm vụ vẻ vang ấy. Chỉ tiếc rằng, mình đi chậm quá, chậm quá rồi. Nếu như có ai đọc một chuyện ngắn trên văn nghệ quân đội về những người chiến sĩ vây lấn điểm cao, người ta đã có hy vọng gặp nhau khi chiến tranh kết thúc. Kết thúc chiến tranh. Không, đấy không phải là chiến tranh hay sao ấy. Thứ 5, 24 tháng 2, năm 1972 Cuộc chiến đấu của dân tộc đã trở thành đếp sống bình thường của mọi người. Và có lẽ do vậy, người ta ít khi hình dung sẽ có ngày mà chiến tranh kết thúc. Ý nghĩ ấy thật là tội lỗi. Chắc chắn nó là một ý nghĩ lạc hậu so với cuộc sống sôi nổi, lạc quan của những người làm chủ cuộc sống của mình. Thử để ý xem những người khác suy nghĩ thế nào về việc kết thúc chiến tranh. Phải nói rằng đa số những người mình gặp đều có một thái độ chuẩn bị lâu dài cho cuộc chiến đấu. Nhưng họ không bi quan và không lạc quan quá đáng. Đó là điều tốt và đáng quý. Ở đây đây cần một tuần rồi và chưa kịp đi đâu xa xu cả chỉ có dịp đi xa một chút về tiểu đoàn thăm bọn nó cả bê đi vào rừng lấy củi một số đi xa hơn ba km lấy nứa về làm lán mình cứ lần theo đường dây điện thoại mà về chỉ thế thôi còn toàn quanh quẩn ở nhà với hội trường thôi thoát một cái đã hết ngày rồi mà chẳng làm được gì hết hôm nay nghe tin đồn thì lại sắp chuyển quân hình như cuối tháng hoặc đầu tháng 3 thì phải người thì bảo thanh hóa, người thì bảo Quảng Ninh, Ôi sao nhanh thế nhỉ? Đã biết trước chỗ này chỉ là rừng chân tạm thôi mà vẫn cảm thấy nhanh, chưa kịp đi quân sơn thăm nơi quyễn trại ẩn giật và đỉnh núi kia vẫn chỉ mờ mờ trong sương sớm trong trí óc của mình. Dù rất mong đi chính trường vẫn cảm thấy nhanh, vụt cái như một vết sao đổi ngôi vậy. Mình đã gần nửa tuổi quân, đã quen với tiếng súng AK K-63, K-54, bộc phá, liệu đạn. Và chỉ mới như thế thôi, những con chuột lửa, dài lửa màu da cam của B-40 chưa từng được thấy. Cả giấy yên tử cũng chẳng nhìn thấy nữa. Tâm ca ngờ yên tử nhiều lắm. Nó bảo lính muốn đi B thì ắt phải chèo yên tử lên một ngày, xuống một ngày, trên đỉnh là quê của tác kẻ đấy. Thứ sáu ngày 25 tháng 2 năm 1972, Thế hoa nhãn nở, nhớ câu thơ chế lan viên, tháng ba vườn nở hoa xoan, sáng ra mặt đất lan tràn mùi hương. Vắng em anh chẳng ra vườn, sợ mùi hương, sợ mùi hương nhắc mình. Thứ tư, ngày 1 tháng 3 năm 1972. Tháng ba của em, thế là đã một năm trôi qua, ở nơi xa xôi ấy, em nghĩ gì?